Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em có nói với anh chuyện này đâu. Em giận là vì anh lại đi tươi cười với người khác đó. Khang Mân Quân đỏ mặt vừa nói xong thì Phạm Húc Nhật giật giật mình. Phạm Húc Nhật thật lâu cũng tìm lại được giọng nói. Anh không nghĩ tới sẽ nghe được những lời khen tương này của cô nhưng không thể phủ nhận niềm vui sướng trong lòng đã vút lên cao. Đúng rồi, là em không phóng khoáng là em đang ghen. Mặc dù anh cười rất là đẹp trai, Nhưng mà em không muốn anh cười cho người khác nhìn. Đưa tay đầy phạm húc nhặt ra, Khang Mần Quân bắt đầu đi tới đi lui nói. Em cũng biết mình nói anh cười với nhiều người một chút sẽ tốt hơn. Nhưng mà anh có biết không? Em phát hiện anh càng ngày càng cười với nhiều người. Lại đa dấu là nữ dối. Cho nên tâm tình của em càng ngày là càng không tốt. Khang Mần Quân cuối đầu đi lại càng nhanh. phiền não cũng theo đó mà tăng lên. Em biết rõ như vậy là không tốt. Em không nên để mắt như vậy. Nhưng mà em... Còn chưa có cơ hội nói hết câu thì đã bị Phạm Húc Nhật dùng môi chặn lại thật mạnh. Hành động của Phạm Húc Nhật làm cho cao mân quân đột nhiên choáng váng. Chỉ có thể nghi ngờ trần to mắt nhìn khuôn mặt sát gần trong căng tức của anh. Rốt tốt. Rốt cuộc thì cô cũng bình tĩnh lại. Phạm Húc Nhật lúc này mới chậm sáng lùi ra. Hai mắt đầy là tình ý nhìn khuôn mặt đỏ hồng cổ cô. Nếu em không thích anh cười vậy thì anh sẽ không cười. Nhưng mà ngược lại Anh có thể yêu cầu em một chuyện hay không? Tay trái xoay nhạt má phấn Phòng hút nhật nhỏ giọng yêu cầu điều kiện trao đổi Là... là chuyện gì? Nhịp tim đang đập mánh nhiệt Khang Mân Quân lắp bắp mãi mới mở miệng được một câu Còn đọc qua thân mặt với những người đàn ông khác Nếu cô để ý anh Thì anh không lẽ sẽ không để ý cô sao? Mà trên thực tế anh đã để ý từ rất lâu Chỉ là không biết nói thẳng ra như thế nào Bây giờ tự nhiên cô nhắc đến vấn đề này Nên anh cũng sẽ nói theo vào Quy tắc tình yêu của người khác là như thế nào Anh không rõ lắm Anh cũng không muốn theo Nhưng anh kiên trì là hai người phải bình đẳng với nhau Cũng thế ư Nghe được ngữ điệu chua như là bản thân Cảm ơn quân có một chút ngây ngốc Kèn tị không phải là lợi ích riêng của phụ nữ Đàn ông thật ra cũng rất là để mắt đó Vén dậy tóc rủ xuống bên má của cô Phạm húp nhật thẳng thắn nói Là thật hay già chứ Anh nháy lại thằng Thắng như vậy sao? Khang Mân Quân mỗi lúc một kinh ngạc, nhưng cũng càng ngày càng cảm nhận được mình đã đào được của quý. Thật ra thì anh vô cùng muốn biết. Dừng lại một chút, ngẫm nghĩ một hồi lâu, Phạm Húc Nhật quyết định nói nốt. "Là em rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai?" Nghe Phạm Húc Nhật nhắc tới, Khang Mân Quân ngẹn họng nhìn anh một cách trối trân, đột nhiên nhớ tới những người đó. "Trời ạ, anh cũng nói thì cô thiếu chút nữa quên mất những người bạn trai kia." Trước đây bên cô không cố định là có vài người Bởi vì cô thích cảm giác có người bên cạnh Nhưng mà từ lúc nào cô bắt đầu không cần những người người đó rồi Khả Măn Quân bình tĩnh nhìn anh có nghĩ đáp án chỉ có một Chỉ là có anh đã đủ rồi Anh toàn tâm toàn ý yêu thương cô Anh cho cô sự ấm áp bao dung Những thứ này tất cả những người đàn ông khác cộng lại cũng không bằng Người đàn ông này từ đầu đến chân đều là chân thật với cô cái anh muốn cũng chỉ là chân thật với cô mà thôi. Đôi môi đỏ mọng khẽ lên, Khang Mân Quân cười, cười rất là vui vẻ thỏa mãn. "Không có. Không có bạn trai nào hết cả. Em hiện giờ chỉ có mỗi mình anh là bạn trai thôi." Đôi tay vòng lên cổ anh, Khang Mân Quân, quân mặt tươi cười chu môi đỏ mọng. "Có thật không?" Hai môi chạm vào nhau, Phạm Húc Nhật cũng cười theo. Ừ, là thật. Từ giờ về sau chỉ có một mình anh." Không có người nào khác cả. Cô phải đi đâu tìm được một người đàn ông tốt như vậy đây. Biết rõ cô chân tay phùng về mà vẫn yêu thương cô như vậy. Người đàn ông này có kẻ ngốc mới bương ra. Vậy thì giao dịch coi như là hoàn thành nhé. Phạm húc nhật hỏi lại, hai môi gắn chặt. Ừ, đồng ý. Cũng ra giấc hôn lại anh. Khảm ơn quên cười hết sức là vui vẻ. Tính ra thì cô lời to nha. Thế gian này nếu có người đàn ông nào tốt nhất thì chính là người mà Khang Quân cổ đang sở hữu rồi. Tại gia tộc họ Phạm, thấy đôi nam nữ tranh cãi kịch liệt, khiến hai người hộ vệ giữ không phanh sững sờ, bởi vì nhân vật chính, một là đại thiếu gia Phạm Húc Nhật, một là cô gái lần trước đã về cùng nhà với anh. "Đừng nhé, không cho anh nói đến chuyện kết hôn." Khang Quân hất tay Phạm Húc Nhật lùi về phía sau. "Tại sao lại không cho anh nói chứ?" Nhíu chặt mày lại, Phạm Húc Nhật đến thẳng trước mặt của Khang Mân Quân. "Dù sao, anh cũng không động nói là điều rồi." Lùi lùi bước, cô lùi đến tận xe của Phạm Húc Nhật rồi mới dừng lại. Ai còn biết rốt cuộc em đang sợ điều gì." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net